Nếu thích video ngày hôm nay, quý vị có thể tặng thêm cho thêm một nút like Bởi vì video nào được nhiều like thì Youtube sẽ đề xuất cho nhiều người cũng biết đến Thì xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây Chào mọi người Ngày bé Ai cũng có những câu chuyện thở thở ấu Chuyện vui, chuyện buồn đúng không? Hòa nhớ hồi bé Hòa đã gặp phải một câu chuyện hết sức đáng sợ Nên bây giờ muốn kể lại cho mọi người nghe Hòa xin phép được kể lại câu chuyện này Với vài thứ ba Để câu chuyện được xác thực nhất Năm 2004 Đúng vào dịp hè Vì bố mẹ có việc phải đi làm ăn xa Nên gửi Hòa lên nhà bác thứ để ở Bố mẹ Hòa làm công việc đập đá Chính là những viên đá chuyên để xây móng nhà Nên cứ ở đâu có công việc Là lại phải đi Có bãi xa đến cả trăm cây số Nên những ngày vắng nhà của bố mẹ là thường xuyên Nhà chỉ có hai anh em Em út còn bé Nên bố mẹ đưa đi theo Còn mình Hòa ở nhà bố mẹ, nên không yên tâm, gửi lên nhà bác ở. Nhà bác có hai anh tầm tuổi Hòa. Bác Thứ lại làm nông nghiệp vừa ngay nhà, thành ra bố mẹ Hòa yên tâm lắm. Năm đó, Hòa mới lên 9 tuổi. Đó là độ tuổi, có thể nói là khó dạy. Luôn tò mò mọi thứ, bắt đầu có những suy nghĩ riêng và mạo hiểm. Nói đúng hơn là không biết cân đo được việc mình làm có nguy hiểm hay không. Hoa cũng vậy, tính cách cậu có phần hiếu động và tò mò hơn những người bạn cùng tuổi. Nhà bác thứ cũng khá xa, cách nhà Hoa khoảng 50 cây số, nên Hoa rất ít khi được đến đây chơi. Đến nơi, Hoa thấy đây là một căn nhà gỗ có khoảng sân rất rộng. Căn nhà này có vẻ to hơn So với nhà của Hòa Trước sân phía bên trái Còn có một cây xoài rất to Nó to đến nỗi Phải hai ba người ôm mới hết Thấy hai bố con Bắt thứ từ trong nhà chạy ra Tôi cười hầu hởi Bắt nhìn Hòa nói <cười> Thằng lớn đây hả Ôi giời ôi Lớn nhanh thế Mới năm nào gặp còn bé tí tèo Bác Thứ đón bố vào nhà Hòa cũng lẻo đẻo theo sau Vào đến nơi Hòa mới thấy sự khác biệt của căn nhà này So với những kiểu nhà ở đây Nhà ở đây đa phần làm dạng nhà ống Nhưng gian nhà của Bác Thứ Nó lạ lắm Bước vào trong là một cái tủ thờ rất to Đứng trước mặt Hai bên là hai căn phòng cạnh cái tủ Bên phải là một cái sập gỗ Bên trái là bàn nước Và cánh cửa dẫn xuống gian bếp Nó giống như những ngôi nhà Mà Hòa xem được Trong mấy bộ phim hội đồng ở miền Tây Bỏ qua cái sự khác lạ đó Thứ làm Hòa phải khẩn lại Khi bước chân vào Chính là cửa buồn bên trái Chính giữa cửa có treo một con cáo vàng Ban đầu Hòa nghĩ Đó là một con gấu bông Hay đại loại Một món đồ thủ công Nhưng không Khi đến gần, Hòa mới phát hiện nó là thật. Trên bụng nó có một vết mổ và khâu lại bằng chỉ đen. Toàn thân thì teo tóp, chỉ có da và bộ lông dày bọc lấy bộ xương khô. Cái đuôi dài của nó bị buộc lại bằng một sợi dây, rồi treo ngược xuống. Đời hốc mắt của nó bây giờ chỉ còn là hai cái hố đen sâu hấm, nhìn đến đáng sợ. Đứng chăm chú nhìn, da gà da vịt của Hòa cứ nổi lên từng mảng. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ nào đó mà không thể diễn tả bằng lời. Bố cùng với bác thứ nói chuyện hồi lâu thì cũng xin phép về. Hòa sợ hãi chạy theo bố đòi về theo, nhưng bố nhất quyết không cho. Bác thứ thấy thế thì vội dỗ dành, hết lời ngon ngọt thì mới níu được chân Hòa. May thầy còn có hai anh con cổ bác thứ đi chơi về Vì là trẻ con cùng tuổi Nên rất nhanh đã làm quen Rồi rủ đi chơi Cũng vì thế chẳng mấy chốc Hòa đã quên đi cái chuyện muốn về nhà Tối hôm đó Hòa được cho ngủ cùng hai anh Lại đúng ở cái phòng Có cái con cáo khô treo trước cửa Hòa sợ lắm Nhưng thấy hai anh cứ đi ra đi vào vô tư, nên cũng chạy vội vào lên giường, trùm chăn kín mít, không dám thò đầu nhìn ra. Đêm hôm đó do ngồi xem tivi có uống hơi nhiều nước, nên Hòa buồn đi vệ sinh. Nhưng lại sợ không dám đi, cũng không dám gọi anh dậy để đi cùng. Dù gì cũng mới đến đây, nên Hòa sợ hai anh sẽ cười vào mặt mình rồi trêu chọc là đồ sợ ma. vài lần như thế, nhưng quả thật con buồn tiểu đã lên đến đỉnh điểm, không thể nhịn thêm. Đánh liều, hòa đứng dậy rón rén đi ra bên ngoài. Gian chính trên ban thờ, hai bóng đèn quả nhót đỏ quạch được thắp sáng trên hai cái chân đèn bằng đồng. Nó đủ chiếu sáng các căn nhà. Tuy không rõ nét, nhưng ánh đèn điện cũng đủ nhìn thấy mọi thứ. Thứ ánh sáng đỏ ấy Khiến căn nhà như chìm vào Trong sự âm u lạnh lẽo đáng sợ hơn bao giờ hết Chạy nhanh ra phía cửa dẫn ra bếp Rồi chạy ra sau bếp đứng xả Cảm giác dễ chịu Làm Hòa thở ra một hơi thoải mái Đi được một nửa Hòa mới đánh mắt nhìn quanh Bây giờ lại thấy sợ Xung quanh là một màu đen u tối Những cái cây to như những con quái vật Đứng lặng lẽ trong đêm Hòa cùng tiếng ếch nhái Làm Hòa dâng lên nỗi sợ trong lòng Cố rặn cho nhanh Rồi ba chân chạy vào nhà Lúc chạy đến cửa bếp Hòa nghe thấy có tiếng gì lịch kịch bên trong Lập tức cậu đứng sợ người Sợ hãi đánh mắt nhìn vào trong theo bản năng Rất may ngày sau đó Có tiếng chuột vang lên Giúp Hòa thở vào nhẹ nhõm. nhanh chân bước vào nhà. Chẳng hiểu sao ánh mắt Hòa lại nhìn thẳng lên cái ban thờ. Nơi có hai cái bóng đèn quả nhót. Đang tỏa ra thứ ánh sáng đỏ như máu. Rồi bất giác. Cậu hét lên thất thanh. Rồi chạy vội ra bên ngoài. Không dám vào trong nhà nữa. Chạy ra tới sân. Hòa thấy đâu đâu cũng là một màu đen tâm tối. Không thể nhìn thấy gì cả. Không biết chạy đi đâu về đâu, nên ngồi tập xuống khóc ré lên. Bác thứ trong nhà dường như nghe thấy, liền bật đèn, tung cửa trước chạy ra. Bác gái và hai anh cũng theo sau. Ra đến sân bắt rối rít hỏi. Sao vậy? Sao lại ra ngoài này khóc thế? Hòa thấy mọi người chạy ra mới đỡ sợ hơn phần nào. Mắt nhanh chóng liếc về cái ban thờ ở trong nhà. bác thứ kéo hòa vào nhà nhưng cậu nhất quyết không chịu còn nói rằng không cháu không dạo đâu trên bàn thờ có ông đậu ghê lắm bác thứ có vẻ khựng lại sau câu nói ấy rồi rất nhanh bắt lấy lại bình tĩnh trấn an ừ làm gì có ai chắc cháu nhìn nhầm thôi sau một lúc giằng co cuối cùng hòa cũng chịu theo vào nhà Đi vào giường nằm giữa hai anh Vì bắt thứ đã hứa Mai gọi bố lên đón Nên mới chấp nhận vào chờ bố Sáng ngày hôm sau Hòa ngủ dậy Thấy hai anh vẫn ngủ say bên cạnh Hòa đi ra ngoài Nhưng lúc đi ra cái cửa Và gian nhà chính Thì cậu cố chạy thật nhanh Mắt nhìn thẳng không dám nhìn vào con cáo khô Và cái ban thờ đáng sợ Ra đến sân, thấy bác gái đang quét dọn. Cậu liền hỏi. Bác ơi, khi nào bố cháu lên? Bác gái nghe vậy chỉ cười hiện. Trấn an cậu rằng bố đang lên rồi. Không lâu sau, hai anh cũng tỉnh dậy. Trẻ con mà, dễ thân nhau lắm. Ăn cơm sáng xong, hai anh rủ hòa đi hái tầm bẩm. Hay còn có cái tên khác là Bồm Bọp. Hay là trái lồng đèn Cũng chẳng phải đi đâu xa Từ cây xoài già đi khoảng trăm mét Băng qua vườn ngô Là sẽ tới một khoảng đất hoang khá rậm rạp Nơi đó có một cái nhà làm bằng gỗ sập sệ siêu vẹo Như sắp sập Bên trên mái tranh thủng lỗ chỗ Xung quanh ngôi nhà có rất nhiều cây tầm bõm Những trái chín vàng tươi ngọt liệm Đó cũng là lần đầu tiên Hòa biết đến loại quả này Lần đầu thử, Hòa có chút dè chừng. Nhưng thấy hai anh ăn ngon lành, lại cảm nhận được vị ngọt thanh. Có quả thì có chút chua nhẹ. Cảm giác đó nhanh chóng khiến Hòa thích thú. Ba anh em cứ thấy say mê, hái nhét đầy túi quần. Cứ cây này hái chưa xong. Thấy cây khác có nhiều quả chính, là hai anh em chúng lại chạy qua. Chẳng mấy chốc, hai anh đã chạy đi một quãng xa. Bỏ lại Hòa quanh quẩn tại ngôi nhà hoang. Đang sầy mê hái, bỗng ánh mắt Hòa lia xung quanh, tìm xem hai anh ở đâu, thì mới nhận ra, từ bao giờ mình đã ở sát vách với ngôi nhà hoang nọ. Trước mặt là một khoảng trống lớn, có lẽ do lâu ngày vách tường bị mối mọt, lại thêm mưa gió, nên bị thủng một lỗ lớn. Ánh mắt Hòa liếc nhìn vào bên trong theo bản năng tò mò. Căn nhà không rộng lắm. Chỗ Hòa đang ngồi là gian phòng khách thì phải. Nhắc thấy bên trong đổ nát hoang tàn. Có mấy sợi dây leo dại bò vào, quấn lên trên kèo nhà. mái nhà cũng có một lỗ thủng to bằng hai bàn tay. Nên bên trong vẫn đủ ánh sáng để Hòa có thể nhìn tỏ mọi thứ. Bất giác Hòa nhìn thấy giữa nhà có một cây tầm bỏm, mọc ở ngay phía phần mái bị thủng. Ánh sáng từ trên chiếu thẳng xuống, nên cây cây trông có vẻ càng thêm xanh tươi. Mắt Hòa chợt sáng rực, vì dưới gốc cây là vô số quả chín vàng, quả nào quả nấy to như ngón tay cái. Trong khi từ nãy đến giờ quả to nhất Hòa hái được, cũng chỉ bằng đầu ngón tay trỏ. Hòa vội vã lách người đi vào bên trong. Phần đất bên dưới trái sần sồ lên như quả trứng gà. Rồng rều mọc xanh um. Nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Mùi ẩm mốc cộng thêm mùi gì đó có chút nồng nồng, khâm khẩm như mùi chuột chết lâu ngày. Khiến Hòa chung mũi khó chịu. Nhưng tất cả điều đó đâu phải là vấn đề quan tâm với một đứa trẻ con như Hòa. Lào thẳng tới cây tầm bẩm hái đầy một tay Ôm vào trong lòng Nhưng cây này rất nhiều Quả lại to Nên đôi tay nhỏ bé của Hòa Chẳng thể nào chứa hết Dù có banh vạt áo cho vào Quả trên cây cũng còn rất nhiều Quả nào quả nấy đều to vàng mọng nước Làm Hòa không thể ngừng hái Bất chợt sau lưng Hòa có tiếng động vang lên Âm thanh ấy như thể có ai đó vừa va vào thành ghế Hòa dần sự hăng say của mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Bây giờ, Hòa mới để ý bên trong căn nhà này kỹ hơn. Vừa ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt cậu là một cái ban thờ được đóng trên cao. Nó phải cách mặt đất 2 mét. Đóng ở đúng cái vách tường thủng, nên ban nãy ở bên ngoài Hòa không trông thấy. Trên ban thờ có một cái bát hương nhỏ màu nâu. Bên trong còn sót lại vài chân nhang, mạng nhện chăn kín Còn có thứ gì đó dán trên tường, nhưng xa quá nên Hòa chẳng trông rõ. Đảo mắt nhìn quanh, Hòa thấy có một lối đi vào buồn, được che bởi một tấm vải hoa văn đỏ chăn ngang, khiến cậu không nhìn thấy gì. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, Hòa đứng lên, dần đi đến cửa buồn, Muốn vén tấm rèm đi vào bên trong xem là âm thanh gì vừa phát ra. Hai tay cậu vẫn ôm mớ tầm bẩm Ánh mắt dán chặt vào tấm màn đang đồng đưa vì cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Chẳng hiểu sao, tim hòa lúc này cũng bắt đầu đập loạn. Bất giác, hòa giật mình khi trông thấy có đôi chân đằng sau tấm rèm đó. Nó đang đứng sát tấm rèm thì phải. Mũi chân đang hướng về chỗ Hòa đứng Đồng thời đúng lúc ấy Hòa nghe có tiếng gọi lớn vang lên ngay sát ở ngoài căn nhà Hòa ơi! Hòa! Đâu rồi? Về nhà thôi! Là giọng của anh trường gọi Hòa giật mình bởi tiếng gọi đó Điếc mắt nhìn qua theo khe hở Vì thấy bóng hai anh Rồi lại nhanh chóng thu mắt nhìn về đôi bàn chân khi nãy Là thầy ở đó hiện tại chẳng có gì Đôi bàn chân kia đã biến mất Trong chớp mắt Giống như chưa hề tồn tại Điều đó khiến Hòa sợ hãi bỏ chạy Hai anh thấy Hòa chui ra Từ căn nhà hoang Thì gương mặt dường như có chút biến sắc Anh mạnh lấp bấp Mày Mày, mày, mày chui vào cái nhà ấy làm gì vậy Thấy thái độ anh như vậy Hòa có chút ngạc nhiên hỏi anh: Em giàu hái quả, trong kia có một cây to lắm anh, toàn quả to thôi. Đây này, mà nhà này có người ở à? Ban nãy em thấy có người trong buồn đấy. Hai anh nghe vậy thì trố mắt nhìn Hòa, như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Nhìn xuống tay Hòa, thì anh Trường mới tá hỏa. Đâu, làm gì có quả nào? Hòa nhìn xuống tay mình Thì hỡi ôi Làm gì có quả nào Trên tay Hòa toàn là đất Những cục tròn tròn như là phân của con dung Hay đùng lên ở góc chuối Bây giờ Hòa mới cảm thấy trong mồm lạo xạo Như đang ngậm đất cát, Lại còn cảm thấy tanh tanh rất khó chịu Cậu úp tay thả cả vạt áo cho rơi xuống Lại dỗ phì phì Mới biết trong mồm mình toàn là đất Ban nãy lúc vào trong hái Hòa có ăn thử vài trái Cảm thấy ngọt mát Mà cớ sao bây giờ trên tay và trong miệng Lại đều là đất như thế này Hai anh bất giác đưa mắt nhìn vào trong căn nhà một cách sợ sệt Ánh mắt lấm lét quét quanh một vòng Rồi đột ngột túm chặt lấy tay Hòa Lôi chạy tuột đi Không dám đứng thêm giây phút nào Kéo Hòa về đến nhà Anh Trường vội vã chạy đi tìm bố thấy ông ngoài vườn, anh vội vã gọi ầm lên. Bác thứ đang ở dưới vườn rau, chỗ mấy luống đậu que, bắt vàng cho nó leo lên. Nghe gọi giật, thì tưởng lũ trẻ có chuyện vội vã chạy lên. Thấy bà đứa đứng ở sân đều an toàn, duy chỉ có Hòa hơi bẩn thiểu một chút. Bác yên tâm thở phào nhẹ nhõm. làm sao? Có cái chuyện gì mà gọi như trái nhà thế?" Anh trường vội nói Bố Thông Hòa vừa chui vào cái nhà kia Còn ăn cả đất nữa Nghe vậy đôi mắt bác thứ trợn lên nhìn Hòa Thấy mồm miệng cậu nhè nhét bụng đất Quần áo cũng bẩn thỉu Như vừa rơi xuống hấu ruộng Hòa Cháu Cháu vào trong ấy làm gì Nói rồi Bác tiến lại chỗ Hòa Kéo cậu ngồi xuống gần thau nước sạch Để rửa mặt sự kéo ra chỗ ghế gỗ, cạnh góc xoài. Ánh mắt lo lắng không rời Hòa, dù chỉ một chút. Hòa nhìn bác, lại nhìn hai anh rồi ngơ ngác đáp. Dạ, cháu thấy giữa nhà một cây tầm bõm nó to lắm. Cháu giàu hái, nhưng không hiểu sao lúc đi ra lại toàn là đất. Bác thử nghe xong thì thường người. Ánh mắt bác nhìn vào khoảng không vô định. Trong miệng lẩm nhẩm câu gì đó. Hòa nghe không rõ. Anh mạnh bên cạnh bây giờ lại lên tiếng. Nó hình như ban nãy còn thấy có người trong đấy đó bố. Bác thứ bây giờ lại càng thẳng thốt hơn. Hai mắt mở to, nhìn Hòa lắp bắp hỏi. Cháu, cháu thấy người trong đó thật sâu Hòa. Hòa lúc này thấy thái độ của anh và bác như vậy, có chút e dè gật đầu. Rồi đem toàn bộ những gì mình thấy kể lại cho mọi người nghe. Nghe xong đôi mắt bác như dại đi. Nhìn về phía ngôi nhà hoang. Dường như trong đầu bác đang lo lắng một điều gì đó. Vài phút trôi qua, mắt bác càng lúc càng mở lớn. Rồi không nói không rằng, lao vào trong nhà lấy điện thoại. Hoặc cùng hai anh tò mò chạy theo xem bác làm gì. Chỉ thấy bác cầm điện thoại. bấm số gọi đi. Bác để loa ngoài, nên Hòa nghe rõ mồn một, một cuộc thoại ấy. Alo, anh Thứ đây nè. Hôm nay lên đón thằng Hòa ngay nha. Lên ngay. Đầu dây bên kia, bố Hòa có vẻ bất ngờ. Ừ, sao tới anh? Cháu nó làm sao hả? Hay là phá phách cái gì? Không, nó không sao cả. Chú lên đây đi, rồi anh nói sao? Gấp lắm. Phải đón nó đi ngay. Đầu dây bên kia giọng bố như buông xuống được lo lắng. Ờ, sao gấp thế anh? Giờ gần trưa rồi. Với lại em đang làm trên bãi sợ dậy không kịp. Thôi đem thu xếp sáng mai được không? Bác Hòa trầm ngâm suy nghĩ thở dài. Phải mất một lúc bác mới nói. Thôi được rồi. Thu xếp mọi lần nha. Không ở lại đây thêm được đâu. Hai người nói với nhau thêm vài câu, rồi tắt máy. Hòa không hiểu vì sao bao lần cậu đòi bác gọi cho bố lên đón, nhưng bác không chịu. ấy vậy mà chỉ mỗi câu chuyện thấy người trong căn buồn nhà hoang kia, thì bác lại vội vàng gọi bố lên đón Hòa về. Cậu khó hiểu quay qua hỏi hai anh. Trong cái nhà hoang đó có gì mà trong anh với bác sợ vậy? Anh Mạnh nhìn Hòa, rồi lại nhìn bố mình. Thấy ông đi vào trong rút nhang ra cấm, Thì lôi Hoàng ngược trở lại góc xoài Nói Mày không biết đấy thôi Trong cái nhà quang đó có ma đó Hoàng nghe vậy thì trợn mắt Không hiểu sao lòng tóc trên người Vẫn đứng hết lên Mắt mở to hết cỡ Cậu thẳng thốt nói Ma Anh thấy rồi hả nó Nó trông như thế nào Chưa Tao chưa có thấy Tao mà thấy thì chỉ có chết. Khi trước cái nhà ấy là của ông Thông. Ông ta bị điện giật chết. Rồi không lâu sau vợ con ông ấy bỏ đi. Rồi cái nhà đó cũng bỏ quan tới giờ. Anh Mạnh dừng lại nước nước bọt. Ánh mắt len lén nhìn về phía căn nhà hoang. Đứng từ đây vẫn có thể nhìn thấy căn nhà dưới ánh nắng vàng rực rỡ lại có phần trong lạnh lẽo âm u đến lạ. Hòa sốc ruột hỏi. Sao nữa? Anh kể đi Anh Trường đứng lên không nhịn được Liền nói thầy Từ lúc ông Thông chết trong cái nhà đó Có nhiều chuyện xảy ra lắm Điển hình như chuyện mày vừa ăn đất á Trước trong sống mình có cái ông kia Ông tinh Thạch Chuyên đi bắt cóc về làm mà rút bán Từ lúc cái nhà bỏ quan Cỏ dại một âm um tùm lại ít người lai vãng Thế là mỗi khi mưa xong cốc ở đấy là nhiều nhất Anh Trường cũng như sợ khi nghĩ lại câu chuyện đó. Đừng một giây, anh nuốt nước bọt rồi kể tiếp. Hôm đó khoảng 9 giờ, Thì trời đổ cơn mưa rào Mưa không lớn lắm Nhưng lại mưa dài Đến cả nửa đêm mới tạnh Mưa không lớn Lại lai dài Cóc nhái ra ngoài kiếm ăn rất nhiều Ngồi trong nhà Còn nghe thấy âm thanh chúng kêu lên Ý ọp, ván cả tay Chú Thạch nghe thấy Kêu nhiều thì bừng lắm Vội cầm lấy đèn pin và bao lao ra ngoài Hòa mình vào màn đêm đen Đây là nghề tay trái của chú Tuy kiếm được nhiều hơn làm bốc phát Nhưng nó lại không ổn định Phải phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết Không chủ động được Ngày hôm đó Chú Thạch bắt được nhiều lắm Chú bắt lâu nên chỉ cần nghe âm thanh Là chú biết con ếch hay là cóc To hay nhỏ Gần hoặc xa Cũng vì nhiều Nên chú cứ mãi miết bắt mãi Mà chẳng để ý đường xá Nghe thấy đầu phát ra âm thanh, là cứ thế, soi đèn lơm lơm, nhìn ở dưới bụi cỏ vạch tìm Đến khi cái túi mang theo nặng, tiếng cốc nhái lâu lâu phát ra một tiếng xa xa, chú mới đứng thẳng người, nhìn ngó xung quanh. Bây giờ chú Thạch mới nhận ra, mình đã đứng gần ngôi nhà hoang. Bản tính chú xưa nay gan lì, không tin vào chuyện ma quỷ, vả lại công việc soi cốc đều vào ban đêm. Chú đã đi như thế này biết bao nhiêu đêm rồi Có bao giờ gặp gì đâu Nên khi nhận ra mình đứng gần ngôi nhà này Chú cũng cảm thấy bình thường Không có gì đáng sợ cả đang tính xoay người rảo bước quay về Thì bất chợt Có tiếng con cóc kêu lên Tiếng kêu rất gần Lại còn vang Nếu chú đoán không lầm Thì con này cũng cả hai lạng Chứ chẳng chơi Thôi thì lỡ rồi bắt nốt con này về Lần theo tiếng kêu Chú càng lúc càng gần ngôi nhà hơn Chú soi đèn pin xuống đám cỏ dại Vẫn tay lắng nghe Để xác định phương hướng Chú nhận định con này ở chỗ nào đó rất thoáng chứ không phải trong đám cỏ Đi mãi đến khi đứng sát vách Thì chú phát hiện tiếng kêu phát ra từ bên trong căn nhà này Đi một vòng phát hiện ra bên hông có lỗ thủng lớn. Chú chiếu đèn vào, lia một vòng, rồi phát hiện con cốc to lắm, dễ phải bằng bắp chân, đang ngồi gần cửa buồn. Chẳng nghĩ nhiều, chú lách người vào bên trong. Đèn trên tay vẫn chiếu vào mắt con cốc, để nó chói không nhìn thấy chú mà nhảy đi. Gần đến nơi chú nhảy lên dứt khoát, vồ lấy con cốc. con cóc bị bắt thì kêu lên ngoe ngoé rất chói tai cái mồm nó ngoác ra to như cái bát thấy bắt được hàng to chú thạch mới khoái chí cười. cười đúng là không uống công á mò theo mày to thế này cóc chúa cho chẳng trời <cười> mày ăn uống cái giống gì mà mày to thế hả chưa khi nào chú thạch lại nhìn thấy con cóc to như thế này Nó phải gấp đôi gấp ba con cốc khác chứ chẳng chơi. Cũng vì lần đầu bắt được con cốc to, nên chú dùng đèn chiếu vào, lật qua lật lại, xem cho chắc có phải là cốc nhà không. Chứ nhầm con cốc tía làm rốt bán cho người ta, thì ăn chết người. Bỗng chú giật mình vì hình như có thứ gì đó vừa lướt qua bên hông. Theo bản năng, chú lia đèn pin soi một vòng căn nhà, Nhưng chẳng thấy gì ngoài sự đổ nát, bụi bặm Cùng với sự lạnh lẽo hoang tàn của căn nhà lâu ngày không có người sống Quái lạ chứ Rõ ràng như có người vừa lướt qua mà Lẩm bẩm một mình xong Chú nhét con cốc vào túi Con cốc đó vừa được thả vào Lập tức mấy con trồng túi nháo nhác kêu ầm ý Có con còn eo éo như bị ai bóp cổ đám cốc lạo xạo tìm đường bỏ trốn, làm chú cảm thấy lạ, vội mở miệng túi soi vào. Vừa mở ra thì chú lập tức hoảng hốt, khi thấy bên trong bề bết toàn là máu, máu bắn đỏ thẫm cả cái bao cám trắng, thậm chí đang rỉ ra bên ngoài nhỏ xuống cả chân chú. Điều đáng sợ chưa dừng lại ở đó, chú còn thấy lẫn trong đám cốc, đàn thì nhào chồi lên trên, muốn bỏ chạy. Còn có ca ruột gan Rồi chân đầu lẫn trong ấy Giật mình chú vội ngồi xuống Mở rộng miệng túi ra Tùy hôm nay có rất nhiều Nhưng chú không nghĩ Chúng lại cắn xé lẫn nhau Cũng vài lần chú bắt được nhiều Nhưng có bao giờ Chúng cắn nhau như thế này đâu Cái miệng bao vừa được mở rộng Đáy bao cũng được đặt dưới nền Làm không gian bên trong Không còn bị trũng dồn về một gốc, mà được nói rộng hơn rất nhiều. Bấy giờ chú mới tá hỏa, bởi những con cốc khác đang thị nhau tản ra, để lộ con cốc to nhất ở giữa. Trong miệng nó, đang cắn một con khác. Chỉ còn hai chân sau chìa ra bên ngoài, màu mè bề bết đang từ mồm nó nhễu xuống đánh kinh tẩm. Giật mình trong giây lát, chú thọ tay tóm lấy con cốc. Rồi cầm hai cái chân nham nhở kia Mà kéo ra Loài cốc không có răng nhọn Và chúng thường nuốt thức ăn Chứ không nhai, Nên chú nghĩ con này đang bị nuốt vào Kéo ra chắc vẫn còn sống Nhưng không ngờ Khi kéo ra chỉ còn đúng phần thân dưới Phần trên đã bị cắn xé Thịt nát bầy nhầy Thậm chí một đoạn ruột dài Vẫn còn lòng thồng gớm ghiếc. Chú Thạch Cao Mày Quả thật con cốc này quá kỳ lạ. Chú lấy đèn soi vào mồm nó thì tá hỏa. Bởi trong mồm con cốc vậy mà có cả một hàm răng. Điều kỳ lạ là trong chúng không khác gì một hàm răng người. Chỉ có điều nó nhỏ hơn và nhọn hơn. Bất chợt con cốc đó ngoát mồm cắn vào tay chú. Lập tức cái cảm giác đầu buốt khiến chú phản xạ ném con cốc ra xa. Vô tình thế nào Lại ném nó vào trong căn buồn Chú vội vàng xem lại tay mình Thì thấy máu chảy ra rất nhiều Chú kinh hãi vô cùng Bởi lần đầu gặp một con cốc kỳ lạ đến vậy Chú chạy ra giật lấy mấy lá cỏ hồi nhai nát để cầm máu Rồi quay trở vào Muốn lấy cái bao cốc của mình Kể tới đây anh Trường dừng lại hết một hơi Dường như anh đang sợ hãi một thứ gì đó Hoàng ngồi bên Vừa sợ vừa tò mò Tuy da đầu đã giận ngược cả lên Nhưng vẫn không dịnh được mà hỏi Rồi sao nữa hả anh Chú Thạch có sao không Anh nuốt một ngụm nước bọt Rồi chậm rãi nói Hôm sau người nhà không thấy chú về Mới túa ra đi tìm Nhưng mà không thấy Mãi đến khi bố anh qua phụ Thì mới tìm thấy Lúc tìm thấy anh á, thì cũng thức kinh lắm Người chú toàn là máu Nghĩ chú bị làm sao Nên người ta lao vào thì Mới biết quanh chú Toàn là nội tạng của cốc nằm vương vãi khắp nơi Mọi người gọi mãi á, mà chú không tỉnh Người có mềm hoặc Rồi lạnh dần Người ta thấy thế thì tá hỏa khiêng chú đi bệnh viện Đến vài ngày sau Chú về vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn vậy đó Đến khi bố anh qua Chú mới tỉnh lại Sợ hãi kể lại cho mọi người nghe Sao phải nhờ bác Thì mới tìm thấy hả anh Mà tìm thấy ở đâu Rồi sao nhờ bác thứ thì chú ấy mới tỉnh Bác thứ là bác sĩ à Anh Mạnh nãy giờ im lặng Bây giờ mới lên tiếng Tìm thấy trong căn nhà quan đó chứ đâu Còn bố anh làm gì thì chẳng ai biết Hôm đó anh chỉ thấy bố cắm ba cây nhang dầu lư Rồi lấy cái bộ da cáo Treo cửa buồn xuống Treo vào cái cây á Rồi cầm như là cầm lồng đèn ấy Sau đấy thì bố anh đi đến cái nhà quan. Quả thật Thấy chú Thạch ở đấy Điều làm hòa sợ bây giờ Không còn là chuyện chú Thạch gặp gì Mà là bác thứ Sao bác có thể làm được điều đó Nhưng mà rốt cuộc Chú Thạch gặp gì mà lại nằm bất tỉnh ở đấy vậy anh? Rồi còn cái bộ da con cáo nữa Ghê chết đi được Sao bác lại treo ở cửa bồn chứ? Anh Trường thở dài một hơi Rồi tiếp tục kể Sau khi chú Thạch chạy ra ngoài Hái lá cỏ hồi đắp vào vết thương Lúc chú quay lại Thấy bào cốc của mình nằm nghiêng Cốc bên trong nhảy ra rất nhiều Chú vội vàng chạy vào tấm miệng bao Bắt lại những con đang nhảy quanh đó Bất thình lình Lúc bắt một con gần cửa buồn Thì chú thấy có một đôi chân trần Đang đứng ngay sau tấm rèm cửa Đôi chân đó đen đúa bẩn thiểu bóng chân đen ngòm cấu bẩn vừa đôi chân của người mới Từ mỏ than bước ra Chú giật mình soi đèn pin vào tấm rèm Thì lờ mờ thấy Có người đang đứng im bất động sát tấm rèm thậm chí có vài chỗ nhô ra hằng lên những đường nét trên cơ thể chú nghĩ đơn giản là nhà bỏ hoang nên ăn xin hay người cất thực vào đây ở chứ tuyệt nhiên không nghĩ đến ma quỷ người đó không trả lời vẫn đứng im liềm như thế từ thế đứng đó có thể đoán được là rất nghiêm trang chú vô thức cất tiếng hỏi Ai trong đây đây? Vừa hỏi chú vừa đứng lên Rồi tiến lại gần hơn Chú không nghĩ nhiều Mà cầm vào mép tấm rèm, Rồi vạch qua một bên Ngay giây phút Bốn mắt nhìn nhau Chú Thất Thành hét lên kinh hoàng Khi trông thấy kẻ đang đứng bên trong Bởi đó đúng là người Nhưng không phải người Kẻ đó mặc áo trắng quần tay đen Đầu không một cổng tóc lớp da đen nhẽm như bị ai bôi than củi trên lớp da đó là những đường nứt nẻ chân chim đổ ra những thứ thịt đỏ lầm thậm chí từ những vết nứt đó còn đang rỉ ra một thứ nước mũ vàng vàng trắng trắng tanh tưởi đến lợm giọng nhưng đó đâu đủ để chú thạch sợ hãi điều kinh khủng nhất là đôi mắt của người đó đỏ ngầu phần con người bị vỡ tung Chảy ra thứ nước đen đúa dị hợm Chú nhận ra đó là ông Thông, người đã chết do điện giật từ năm ngoái. Lần đó chú cũng có mặt và hình ảnh cuối cùng nhìn thấy ông Thông trước khi ông nằm xuống đáy mộ sâu. Không khác gì thứ chú đang nhìn thấy ngay trước mặt. Nhưng một người đã chết từ năm kia, sao có thể đứng đây giờ này? Mà kể ra cả ông ta có may mắn, Như những chuyện lạ đời là chết lâm sàng rồi sống dậy Thì hai năm trôi qua Tại sao trạng thái cơ thể vẫn nguyên trạng như hôm bị điện giật Không có gì thay đổi Nghe tới đây, hòa hết một ngụm không khí lạnh Chợt cơ thể cảm thấy rung rẩy không đứng vững Vì nghĩ đến đôi chân mình nhìn thấy lúc nãy Vậy là thứ mình nhìn thấy không phải là người sao? hòa lấp bấp quay qua hỏi vậy sau đó thì sao anh chú thạch có sao không anh mạnh đáp có chứ sao không bị ở một trận gần chết rồi sau này không biết làm sao mà khỏi từ đó là chú bỏ luôn cái nghề bắt cóc làm ruốc hòa trầm ngâm suy nghĩ mà cũng chẳng biết mình nghĩ gì chỉ biết trong lòng đang dâng lên một nỗi sợ không thể nói thành lời Trong đầu cậu có gì đó khúc mắt muốn hỏi Nhưng lại quên mất là mình muốn hỏi gì Tối hôm ấy khi trời vừa tắt nắng Bác Thứ đã thúc giục Hòa vào buồn đi ngủ Không những vậy Bác còn đặt một cái bồ trong buồn dặn Hòa đêm nay tuyệt đối không được ra ngoài Còn bác ra ngoài phòng khách ngồi Hòa nghe thấy tiếng điếu cày Cứ lông lên sòng sọc Rồi mùi hương nhang trộn lẫn vào không khí ngột ngạt Bốc lên nồng nặc Hết sức khó chịu Ba anh em hòa nằm đó nói chuyện nhiều lắm Dường như trái ngược với sự lo lắng của bác Thì ba đứa trẻ lại vô tư hồn nhiên Chẳng e sợ chuyện gì Chúng cứ mãi nói chuyện Rồi hồi sau lăn ra ngủ lúc nào không hay Thời gian trôi qua chẳng biết là bao lâu Cho tới khi Hòa nghe thấy những âm thanh lại vang lên Lúc này cậu mới tỉnh giấc Ban đầu cậu không để tâm lắm Vẫn cứ mơ màng chìm vào giấc ngủ Nhưng dần già Hòa cảm giác mình giống như đang đi trên mặt nước Lúc chìm lúc nổi Cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập vang lên sát bên tai Thì Hòa mới hoàn toàn mở mắt Chỗ Hòa nằm sát cửa sổ Và thứ âm thanh kia Dường như lại đang vang lên Ngay bên ngoài cánh cửa ấy Lúc này Hòa dường như quên hết mọi chuyện Cứ nghĩ là bác hay Gõ cửa phòng gọi chúng Hòa dậy Vì thực sự Hòa cũng không phân biệt được Bây giờ đã sáng hay chưa Chỉ cảm giác mình vừa ngủ một giấc rất dài Hòa với tay mở chốt cửa Cánh cửa sổ được mở ra một nửa Kèm theo tiếng bản lề lê kêu lên kẹo kẹt Hòa nhìn ra bên ngoài Thấy trời vẫn còn tối Chưa một tia sáng nào chiếu trên nền trời u ám kia Chứng tỏ vẫn khuya lắm Nên cậu thầm nghĩ Tôi thế này bắt gọi làm gì nhỉ? Hay là bố đến? Nghĩ vậy Hòa đảo mắt nhìn ra hướng sân Và quả thật ở đó Đang có người đứng im lìm trong bóng tối Dưới ánh đèn đỏ quạch trong nhà hát ra yếu ớt Khiến Hòa chỉ mơ hồ nhìn thấy được bờ vai của người đó Âm thanh vàng vàng Nghe có phần kỳ quái Nhưng lúc đó Hòa lại không nhận ra Hoặc niềm vui được về nhà với bố mẹ Làm Hòa mất hết lý trí Cậu cũng chẳng nhận ra âm thanh đó không giống bố Mà lại trầm trầm ồm ồm khó tả có lẽ vừa tỉnh ngủ phần vì còn bé lại đang phấn khích khi nhìn thấy bố nên hòa không nhận ra điều kỳ lạ rồi cậu cất tiếng gọi cậu nhảy qua người hai anh trèo xuống khỏi giường rồi lao một mạch ra ngoài gian chính vẫn cái ánh đèn quả nhót trên bàn thờ đỏ hồng chiếu sáng các căn nhà lần này hòa không để ý nữa mà cứ lao ra cửa bỗng có tiếng quát vang lên Không được mở Âm thanh đó khiến Hòa nổi da gà Vì đó không phải là tiếng của bác thứ Nó vang lên rất uy nghiêm Thậm chí có phần giận dữ Hòa lập tức quay vắt lại nhìn Thì cậu như chết sững Bởi kẻ hôm qua dọa Hòa Đang ngồi chễm trễ trên bàn thờ Hắn vẫn lù lù như con cốc Toàn thân đèn đỏ dưới ánh đèn hai mắt như phát sáng trong màn đêm tăm tối nó ngồi đó hướng về phía hòa như thể chuẩn bị lấy đà vồ lấy cậu lúc này hồn viết cậu như trên mây nào có nghe có nghĩ được gì chỉ biết bên ngoài bố đang đứng đấy còn trong này con quỷ đang muốn vồ lấy mình nhanh như cắt hòa tháo chốt cửa mở tung chạy ra bên ngoài để lao vào vòng tay bố cho đỡ sợ Cửa nhà ngày xưa hầu như được làm theo kiểu cài then Nên không khó để mở Rất nhanh Hòa đã chạy được ra sân Mà chẳng có chút khó khăn nào Đánh mắt nhìn giáo giác Chẳng thấy bóng dáng bố đâu Chỉ thấy phía ngoài đường Hình như có bóng người đang đi Bên trong nhà Kẻ đang ngồi trên ban thờ Đã nhảy xuống giữa cửa chính Nó như thể tiếp đất bằng cả bốn chi Rồi cứ giữ nguyên tư thế đó Nhìn Hòa chăm chăm Âm thanh vàng vọng giận dữ Lại quát lên Không được Quay nhanh vào Nghe âm thanh kia Hòa quay đầu nhìn lại Thấy nó vẫn đang đưa cặp mắt xanh lè Nhìn về phía mình Nhưng hình như nó không dám bước ra ngưỡng cửa Chỉ ở đó trong tư thế bò chồng hỏng Rồi ngồi như một con mèo Cái tư thế hại chân bạnh ra mông kề xuống đất Hai tay chống thẳng trông rất dị hợm. Trong giây phút ấy Hòa chỉ nghĩ rằng Bố cũng nhìn thấy con kia Nên sợ hãi bỏ chạy Cậu vội chạy theo Vừa chạy cậu vừa liếc mắt nhìn về phía sau Điều kỳ lạ là hướng bố Hòa đi Không phải về quốc lộ Mà lại đi về hướng khác Vừa chạy theo Hòa vừa cất tiếng gọi Đúng lúc ấy phía sau lưng Hòa thấy có người từ trong nhà lao ra gọi với Hình như là bác thứ Hòa sợ Giờ đây hình như Bố mới là nơi Hòa cảm thấy an toàn Vì cái con kia trong nhà bác thứ Biết đâu nó đang giả giọng của bác Để hù dọa về thì sao Nghĩ thế Cậu chạy càng nhanh hơn Và không quay đầu nhìn nữa Bóng dáng phía trước chỉ là đang đi bộ Mà không hiểu sao Họa dùng hết sức bình sinh chạy theo Vẫn không sao đuổi kịp Giờ đây Đôi mắt Họa đã quen với bóng tối Nên tốc độ cũng nhanh hơn khá nhiều Bất ngờ bóng dáng kia Rẽ vào con đường nhỏ Rồi chạy vào một căn nhà Họa cũng chẳng nghĩ nhiều Học tóc chạy theo Đến lúc không thấy bố đâu Thì cậu mới đứng lại quan sát xung quanh. Lúc này bóng tối bao trùm. Trên trời không một ngôi sao. Thì lấy gì để Hòa biết mình đang ở đâu. Chỉ biết mình đang đứng trước một ngôi nhà của ai đó. Đoạn đường nãy giờ chạy không xa. Bởi Hòa không cảm thấy mệt. Cậu nhận định nhà này gần nhà bác thứ. Có thể cũng là nhà họ hàng với nhà Hòa. Vì cậu từng nghe bố nói. Ở đây có nhà bác thứ. và cô yến có lẽ nào đây là nhà cô yến bố sợ quá nên đã chạy qua đây trốn cánh cửa nhà đang đóng im lìm tự nhiên từ từ mở như có ai đó từ bên trong đẩy ra rồi có một bóng đen thò người ra bên ngoài tiếp đó là bàn tay được đưa lên ngoắc ngoắc như vẫy gọi cùng lúc đó phía ngoài đường Giọng hốt khoảng của bác thứ lại vang lên Hòa quay phát ra Như một phản xạ tự nhiên Cậu thấy bác thứ Đang sách theo cây đèn bão vàng vọt Chạy về phía bên này Phía sau lưng dường như có thứ gì Cũng đang chạy theo bác Ánh đèn bão lắc lư soi thứ ánh sáng vàng lên kẻ đó Khiến tim hòa như ngừng đập Bởi đó là một người Nhưng không giống người Nó có đủ chân tay Nhưng toàn thân Lại là một lớp lông màu vàng nâu Đầu là đầu người Nhưng cái mặt lại là giống một con cáo Nó giống hệt như cái con cáo gì đó Bác luôn treo giữa cửa buồn Ánh mắt xanh lục của nó giờ đây Hình như càng sáng hơn Nó chạy cũng không khác gì mấy con cáo là mấy Tuy có hình dáng con người nhưng lại dùng cả chân tay tiếp đất mà chạy nhìn đến đó thôi cũng đủ khiến hòa sợ hãi nhanh chân chạy tót vào trong nhà mặc cho tiếng kêu gào của bác thứ vẫn cứ vang lên ầm ĩ bên tai chỉ chờ có thế cánh cửa lập tức đóng sầm lại hòa hoảng loạn khi cảm thấy trong nhà lạnh lẽo vô cùng Mùi ẩm mốc tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cậu chung mũi khó chịu Hòa xoay người đập cửa rầm rầm, muốn đẩy ra. Nhưng lạ thầy cánh cửa kiên cố cứ như một bức tường, không tài nào mở được. Âm thanh của bác thứ dường như cũng bị chặt đứt, khiến Hòa không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, trừ tiếng la hét của chính mình. Bất chợt có tiếng nói vang lên, kêu Hòa đi theo. Ánh đèn chẳng biết từ đâu nhấp nháy chớp tắt, như tia sét rạch ngang bầu trời đêm. Nó lóe sáng trong tích tắc Rồi lại tắt liệm Nhưng như thế cũng đủ cho Hòa nhìn thấy mọi thứ Đây chẳng phải là căn nhà hoang Mà khi trưa Hòa vào hái quả sao Vì cái rèm ở cửa buồn kia Làm sao lẫn đi đâu được Xác định được đây là căn nhà hoang Hòa vội vàng lia mắt sang bên hông nhà Tìm nơi lỗ thủng để chạy ra Bây giờ đây Hòa mới ý thức được người dụ Hòa vào đây Nào có phải là bố Mà chắc chắn là một con quỷ bị điện giật chết trong nhà này Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi Dù cậu có cố gắng nhìn bao nhiêu Thì nơi đó vẫn chẳng có lỗ hổng nào cả Ánh đèn vẫn cứ lập lè Hòa quay cuồng giữa căn nhà tìm lối thoát Rồi ánh mắt lại vô tình nhìn vào căn buồng đó Trong khoảnh khắc, Hòa thấy một đôi chân đen sì đang đứng ở sau tấm rèm. Thân hình nó cũng dần tiến ra bên ngoài, theo mỗi lần ánh đèn sáng tối. Mỗi một cái chớp Hòa nhìn thấy, dường như nó lại tiến thêm vài bước. Cả thân hình dần hặn lên tấm vải xanh đỏ hình họa tiết con công. Lúc này, Hòa càng khóc to hơn, nỗi sợ cũng mỗi lúc dần lên đến đỉnh điểm. Rồi chuyện gì đến cũng đến Hòa dần nhìn thấy mọi thứ Ở đó đang hiện ra một gương mặt đen nhẽm Lộ ra thịt chỗ trắng chỗ đen Từng đường nước chân chim chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận cổ nấp sau cái cổ áo trắng toát Hai mắt kẻ kia trợn trừng đỏ ngầu Cái mồm quát ra như đang cười Phả ra một mùi tanh nồng Thẳng vào mặt của Hòa Trong thấy cảnh ấy Hòa như muốn nhắm nghiền Để không phải nhìn thấy cảnh tượng kinh dị này Nhưng điều đó là không thể Bởi đến cả chớp mắt Hòa cũng không tự chủ được Người cậu lúc này như hóa đá Giữ nguyên tư thế đang muốn mở cửa Đầu ngoái về sau Đối mặt với kẻ đó Bỗng rầm một tiếng mái nhà như có thứ gì phá tan từng mảnh vèn cỏ tranh rơi xuống kèm theo bụi bặm mù mịt hòa ho lên sặc sụa nước mắt sống cũng vì thế chảy ra làm hòa nhẹ đi không trông rõ hòa lờ mờ thấy có một người từ trên mái nhà nhảy xuống nhưng dường như đó không phải là người bởi vì hắn có đầy đủ tứ chi giống như người nhưng cái mặt là dài ngoằn dị hợm hai mắt sáng như lươn tinh cả người ống ánh một màu vàng sạm thậm chí hòa còn lờ mờ nhìn thấy một cái đuôi rất dài ở phía sau lưng đang vươn lên phất phơ qua lại đèn trong nhà không còn chớp tắt đến nhấc mắt nữa mà phục tắt hẳn tất cả lập tức rơi vào bóng tối bất chợt có một bàn tay lạnh ngắt túm vào cổ hòa rồi siết chặt sau đó lôi cậu về phía trước Hòa cảm nhận được mình bị lôi đi rất nhanh Dường như bị lôi vào một khoảng không gian khác lạnh lẽo Hồi thối vô cùng Không khí càng lúc càng bị bàn tay kia chặn lại Khiến Hòa không thể hít thở Thần thức càng lúc càng mơ hồ Đến lúc tưởng chừng như sắp đoạn khí mà chết Thì Hòa lại cảm giác Mình bị ném xuống đất rất mạnh Rồi ngất liệm chẳng biết gì nữa Khi mở mắt ra, hòa bất chợt thấy mình đang đứng trong một khu rừng rậm rạp, xung quanh lạ lẫm vô cùng. Hòa hoảng loạn đi trong rừng cây bạch đàn. Gió vẫn rì rào thổi, làm dẫn tán cây rung lên xào sạc. Bước chân của cậu dẫm lên lá khô và cành cây, hòa cùng tiếng gió. Tiếng lá cây tạo ra thứ âm thanh ồn ào khó chịu. Hòa đứng giữa rừng cây mà gào thét Nhưng đáp lại cậu Vẫn chỉ là sự im lặng và tiếng gió Khiến cho cậu cảm giác như có kẻ nào Đang ẩn náu trên các ngọn cây Lạnh lùng nhìn xuống Cảm giác sợ hãi bổ vây thôi thúc cậu bỏ chạy Bất giác cậu nhìn thấy phía trước Có một đoạn thoáng đoạn Thấp thoáng còn có cả căn nhà gỗ khá to hiện ra Cậu lao nhanh về phía ấy Càng tới gần Hòa lại càng lờ mờ nghe thấy Có âm thanh phát ra Chẳng nghĩ nhiều Hòa cứ thế lao như bay về phía đó Bây giờ cậu chỉ mong sao Có người nói cho cậu biết Mình đang ở đâu thoát ra khỏi khu rừng. Hòa thấy mình đang đứng sát ruộng khoai. Cách chỗ Hòa đang đứng tầm hơn chục mét là một căn nhà lá nhỏ. Khi này âm thanh trong nhà phát ra, giúp Hòa nghe rõ mồn một tiếng kêu cứu của một ai đó. kèm theo đó là tiếng xèn xẹt và mùi khét cũng lan tỏa xung quanh. Hòa cau mày vì chưa bao giờ ngửi thấy mùi khét nào giống mùi này cả. Nhưng có người kêu cứu Sao cậu có thể làm ngơ Nên vội nhảy qua những luống khoai xanh um Chạy đến ngôi nhà Cửa trước khóa trong Hòa lại chạy vòng ra sau Cửa sau cũng bị khóa Cho đến khi Hòa tìm được một khe hở Nhìn vào trong Thì âm thanh kêu cứu đã biến mất Thay vào đó là một người nằm úp sấp dưới đất Một cánh tay cấn đờ vẫn dường lên trên không trung Hướng về phía đôi nam nữ đang đứng trước mặt Như muốn túm lấy Người phụ nữ như đang rất sợ hãi Mà nép vào người đàn ông Còn người đàn ông thì ôm lấy cô ta như che chở Nét mặt hai người đều đang sợ hãi vô cùng Anh, ông ta chết chưa? Người đàn ông đẩy người phụ nữ về phía sau Tiến lên lấy cái cán chổi Chọc chọc vào người đang nằm dưới đất Như là chết rồi Tú rút điện ra đi Người phụ nữ lập tức chạy đến ổ cắm cách mình không xa Rút phích điện Nhìn theo sợi dây điện đó Họa thấy nó dẫn thẳng đến người đàn ông đang nằm dưới đất Trong phút chốc họa như biết được cái mùi khét khi nãy từ đâu mà ra người kia ném cái chổi sang một bên đưa bàn tay run rẩy sờ vào cánh mũi người nằm úp trên đất rồi trầm giọng nói lão ta tắt thở rồi bất chợt bọt một tiếng bàn tay đang vươn trong không trung rơi xuống đất đập vào chân người kia khiến hắn ta sợ hãi nhảy cẩn lùi về sau Hai người đó ôm vồ lấy nhau Gương mặt đều đang tỏ ra rất sợ hãi Anh, tiếp theo mình phải làm gì? Người đàn ông nghe hỏi Mới dám hé mắt len lén nhìn xuống Rồi hít một hơi đáp Em bình tĩnh nghe anh nói Bây giờ em phải nghe cho thật kỹ đây Nếu như có bất cứ sai sót nào Em với anh đều không có sống được đâu Người phụ nữ đang run như cậy sấy, nhưng cũng cố gật đầu, ánh mắt sợ hãi cũng đang ngân ngấn nước. Bây giờ em đi đón con, sau đi ra chợ mua cái gì đó. Phải thật bình tĩnh và tự nhiên. Nhớ, bắt chuyện với vài người cho họ ấn tượng chút. Sau đó trở về, làm như sự cố rồi hô hoáng lên biết chưa. Cứ nói đi chợ về thấy ông ta chết rồi, nhớ chưa, đi đi. Còn lại để anh lo. đoạn người đàn ông đẩy bà ta ra cửa người phụ nữ ấy như thể vẫn còn run rẩy lắm bước chân cứ dính vào nhau như muốn ngã đến khi bị đẩy ra ngoài cánh cửa đã đóng lại nhưng bà ta vẫn còn đứng run rẩy một hồi lâu sau đó cố gắng hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi bước đi còn xoay người lại ngó trước ngó sau Xem có ai không Lúc này Hòa sợ hãi khi lờ mờ đoán ra gì Có lẽ người đàn ông dưới đất kia Đã bị đôi nam nữ này hại chết Nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn Nên cứ lặng lặng theo dõi tiếp Phía bên trong Người đàn ông vội vàng lấy cây quạt máy Đập một cái mạnh xuống đất Khiến lòng quạt bật tung ra Sau đó cẩn thận Đá cái quạt sát đến chỗ người nằm trên đất Hắn dùng răng cắn vào một đoạn dây Khiến chúng bị hở một cách tự nhiên nhất Đoạn lây quàng sợi dây vào cổ chân người nằm trên đất Rồi tiến đến Cắm vào cái ổ điện Thân thể người đang nằm trên đất Lại giật giật lên Khói khét vừa tán hết Lại bốc lên mù mịt. Người đàn ông kia lùi lại quan sát một lượt khắp nơi như để chắc chắn không có gì khả nghi hay là dấu vết gì để lại rồi yên tâm đi ra bằng cửa sau bấy giờ hòa vội vã nằm xuống ẩn nấp để tránh bị phát hiện đợi khi hắn ta bước đi hòa mới ngóc đầu lên lúc này hòa mới thực sự thấy rõ gương mặt người đó đứng dậy Cậu muốn chạy vào nhà xem người kia có thể cứu được không Nhưng còn chưa đứng lên Thì đầu cậu như bị ai dí xuống Cậu cứ nghĩ bản thân đã bị người đàn ông kia phát hiện Nên hoảng sợ la hét Nhưng bỗng có tiếng nói vang lên Khiến cậu khựng lại Chờ đi Tiếng nói âm vang trầm trầm ấy Nghe có phần quen thuộc Cậu cố quay đầu qua trái nhìn, nhưng không được. Khoảng chục phút sau, có người đi vào sân. Hòa nghe tiếng nói chuyện của một người phụ nữ và một đứa trẻ. Hai người đó hình như là mẹ con. Vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Nhưng trong giọng điệu của người phụ nữ, nghe có phần không được tự nhiên cho lắm. Cánh cửa nhà được đẩy ra. Toàn thân Hòa cũng được buông lỏng, không còn bị gì ép. cậu lập tức ngồi bật dậy tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả rồi một tiếng hét thất thanh vang lên chồng ơi sao sao thế này bố ơi bố bố ơi tiếng hét đó khiến hòa như tê dại cả da đầu chẳng quan tâm người đàn ông vừa kỳ mình đã đi đâu hòa tức tốc lao lại chỗ ban nãy dòm vào trong nhà để xem chuyện gì đang xảy ra bắt cậu trợn lớn khi chính người phụ nữ khi nãy giờ đây đang lay xác mà khóc lóc gọi chồng như hiểu ra tất cả thì ra hai người họ là gian phu dâm phụ cùng nhau giết hại người đàn ông xấu số nằm dưới đất giờ đây lại diễn một vở kịch mèo khóc chuột người phụ nữ rút điện đá cái quạt sang một bên Rồi ôm lấy xác chồng Gào khóc thảm thiết Như thể đau lòng lắm Lúc cái xác được ôm lên Cậu thấy cái đầu Quay phát từ đằng trước ra đằng sau Đôi mắt đang nhắm Mở trừng trợn lên nhìn cậu Đôi mắt đỏ ngầu ấy Làm cậu sợ hãi bất giác lùi về sau Rồi ngã ngửa ra đất Đúng lúc ấy Mắt cậu tối sầm lại Rồi có thứ chất lỏng gì đó hất vào mặt Mở mắt ra lần nữa Hòa vẫn thấy mình nằm trong căn nhà hoang Cậu đang nằm trong một góc Tiếng gào rú đau đớn của cả người cả thú vang lên Khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt trở lại Hy vọng đây chỉ là một giấc mơ Nhưng tiếng nói của bác Thứ gọi Làm Hòa biết đây không phải là mơ Hòa, Hòa hà, lại đi con Chạy đi nhanh cậu thở ra bột hơi lấy hết can đảm bò dậy trước mắt cậu bây giờ có hai bóng đen đang quần thảo bác thứ bên kia một tay cầm đèn bảo một tay cầm bùa khô múa loạn xạ trong không trung từng luồng gió lạnh cứ thấy lướt qua khiến cậu cảm thấy ớn lạnh bần thần vài giây hòa thốt lên bác thử được đừng đánh bắt thông bác ấy chết oan đó bác thứ bên kia nghe vậy lập tức khựng lại ánh mắt liếc nhìn qua hòa như đang ngạc nhiên chạy đi nói nhảm cái gì đấy hả con nói thật mà bác đừng đánh bác ấy bác ấy bị người ta hại chết đấy như nhận ra có điều gì không đúng bác thứ quay qua con quỷ rồi nghiêm giọng nói nếu thật anh bị oan thì hãy dừng tay lại tôi giúp anh cáo Màu quay về. Hai bóng đèn lập tức tách nhau ra. Một thân ảnh nhanh như chớp, nhảy phóc ra sau lưng bắt thứ. Vẫn là cái con quỷ cáo đáng sợ đó. Lòng của nó ở ngực, có một mảng thẳm màu đỏ. Có lẽ nó đã bị thương. Giờ đây, Hòa có thể khẳng định, con quỷ gớm ghiếc trước mắt mình chính là ông Thông. Là chồng của người đàn bà tên Tú trong giấc mơ mà Hòa vừa thấy. không nó không phải là giấc mơ có lẽ đó là ký ức của căn nhà này đã lưu giữ lại sau đó có đủ cơ duyên nên đã truyền vào đầu hòa bác thông cháu thấy cả rồi bác bị quan có đúng không gương mặt nhằm nhở cháy đen kia nhìn hòa bằng đôi mắt đỏ ngầu như sắp lòi ra gật đầu thậm chí hòa còn lờ mờ trông thấy cái xác Vừa sắp trào lệ khỏi khóe mi Bác thứ lúc này Ngạc nhiên nhìn hòa Rồi lại nhìn con quỷ Nói Anh Thông à Anh bị oan sao không nói với tôi Ông Thông không nói gì Chỉ đứng đó nhìn hòa Nhìn bác thứ Rồi lại đi ánh mắt lên cái ban thờ trên cao Nơi đó có bác Hương Đã bị tơ nhện phủ kính tự khi nào con cáo quỷ như hiểu ý Liền nhảy phóc lên Đạp đổ cái bát hương rơi xuống đất vỡ cho Bác thứ lại gần kiểm tra Bác phát hiện trong ấy có một thứ Ẩn hiện sau lớp tro nhang Bác lấy cái cây cây tiến lại gần khều khều cái thứ đó ra Lúc nó bị động vào Họa thấy cơ thể ông thông dường như rung lên Hai mắt đã lớn Lại càng trở lên trừng trừng Như thể nó là thứ khiến ông ta sợ hãi Bác Thứ nhặt lên xem Ngộ ra mọi thứ Thì ra là vậy Cái gì vậy bác Bác đưa đến trước mặt hòa Đó là một con hình nhân bằng rơm bé Bằng ngón tay út Phần đầu được làm bằng vải Ở miệng bị khâu bằng chỉ đen Chân tay bị trói Bởi chỉ đỏ Cột chặt vào đáy bác Hương Đoạn bác Thứ Mới thở dài nói Thì ra do cái này Mà ông không thể nói chuyện với tôi Mấy lâu nay tôi cũng cảm thấy lạ Ông tuy tai nạn chết Linh hồn khó siêu thoát về âm tàu Nhưng mà đâu đến nỗi quan khuất Để mà hóa quỷ như vậy Thì ra là ông bị giam hãm trong nhà Lại còn bị khóa khẩu không thể đi Không thể nói Bảo sao tôi có làm cách nào Cũng không giao tiếp được với ông Ông thông bên kia như bất động Vẫn cái bộ dáng đáng sợ đó Nhưng trong ánh mắt lúc này Lại ngập tràn sự bi ai Đau khổ Nước mắt quỷ đen ngòm Cũng từ hai hốc mắt chảy xuống Thị thế bất thứ lại thở dài nói tiếp Nhưng tôi không hiểu Ông chết do tai nạn Thì kẻ nào lại ác nhân nhốt Ông trong nhà để làm gì Gà đến đây đầu hòa liền nhảy số Kể lại toàn bộ những gì khi mê mang mình đã gặp phải Nghe cậu kể đến đâu Bác Thứ mặt càng trở nên nghiêm trọng Còn ông Thông cũng trở nên phẫn uất, Tức giận cực độ Nơi này càng lúc càng lạnh hơn Bác Thứ thở dài nói một câu Khi cậu kết thúc câu chuyện Thì ra là vậy Bảo sao ông mới chết một tuần Mà cô Tú đã vội giã bỏ đi nhà cũng chẳng bán để hoàng như thế này. ông yên tâm đi, tôi sẽ giúp ông đòi lại công bằng cho hai người đó ngồi tù. nhưng mà đợi đến đây, bắt thứ bỗng ngập ngừng suy nghĩ, hai mắt đảo đảo như rang lạc, đoạn bất lực nói. nhưng mà lúc ông chết, bên thôn xã có xuống xác mình, là ông bị tai nạn ngoài ý muốn. đã hai năm trôi qua thì làm gì có bằng chứng nào. Muốn đưa hành người đó ra pháp luật E là khó rồi đây Ông Thông nghe vậy Liền đưa đôi bàn tay sưng phù đen nhẽm của mình lên Xua xua Như muốn nói gì đó Bác Sao bác không tháo mở miệng cho ông ấy Để ông ấy nói <cười> Bác cũng muốn lắm Nhưng mà cái bọn ác nhân này không những khâu miệng Mà trước khi khâu còn cắt lưỡi Để chẳng may Thuật trấn có bị phát hiện Thì ông thông xuống với âm cũng không thể nào khai được cái gì. Cậu nghe vậy nét mặt trở nên căm phẫn vô cùng. Bác Thứ thấy thế trầm ngâm nói tiếp. con người cứ nói ma quỷ đáng sợ. Nhưng mà trên cõi đời này cái thứ đáng sợ nhất vẫn là lòng người mới đúng đó. Có thể tốt có thể xấu chỉ trong chớp mắt. Không ai có thể đoán hay lường được. Bởi có thể vừa đi bố thí xong lại có thể giết người được ngay. Mà quỷ khi chết đi, có hai lựa chọn. Đã đi về âm tàu đầu thai, chỉ là một âm hồn bình thường. Còn một là oán niệm trước khi chết quá quỷ. Đơn giản chỉ tốt và xấu, không có lật mặt được. Hòa gật gù khi nghe bác giải thích. Cái đầu nhỏ cũng bắt đầu suy nghĩ. Nhưng làm sao có thể nghĩ ra được gì? Ông thông thấy thế thì sốt sắng Đoạn ông ngồi xuống lấy đất dùng tay bới bới đào đào, xới tung cả một mảng đất lên, chỉ chỉ xuống. Bác Thứ tưởng dưới đó có gì giúp ích thì muốn lao đến đào. Nhưng ông Thông lại xua xua tay, ý bảo không phải. Rồi lại ra sức làm đủ các hành động kỳ quái, xong lại đào đất. Cả hòa bác Thứ và con cáo quỷ kia vẫn chẳng hiểu gì. Cả bà cứ đứng tròn mắt xem ông Thông làm trò. Ông Thông sau hồi ra ám hiệu, không ai hiểu được gì thì ngước lên. Thấy ánh mắt bà kẻ kia nhìn mình, như nhìn con quỷ khùng, thì trợn mắt. Trực tiếp nằm lăn ra dưới đất, nhắm mắt xuôi tay vào cái hố mình vừa đào. Bác thứ như phát hiện ra điều gì, đột nhiên thốt lên. Đào mộ." Ông Thông vừa nghe đến đây, thì lập tức vùng dậy, hai mắt sáng rỡ. Mừng như bố lấy vợ hai. Mà cực đầu lia lịa, Nhưng bác thứ lại nói một câu Khiến ông sụ mặt Nhưng mà mới chết hai năm sau bốc được Còn quỷ cáo chẳng nói chẳng rằng Lao ra ngoài phóng vút đi Lẫn vào màn đêm đen Bác thứ thấy thế Vội gọi với theo nhưng không được Hết cách bắt đành thở dài Quay sang nói với ông Thông và Hòa Tạm thời ông qua nhà tôi Rồi chúng ta tự tự tính Về thôi Hòa. Nhưng mà... Nhưng mà nhà bác có con kia ghê lắm. Nó muốn vô cháu. <cười> Không phải nó muốn vô cháu đâu. Mà là bác sợ cháu gặp nguy hiểm. Nên dặn ông cáo trong cửa đây. Bác Thứ vừa nói, vừa dắt tay Hòa trở về nhà. Không quên mang theo vật trói bột ông thông. Để ông ấy theo về. Lúc này Hòa lại hỏi. Vậy sao nó là cáo Mà lại giống người thế bác <cười> Cháu đã nghe câu Mèo già quá cáo chưa Những con mèo mà sống lâu đó Nhận đủ lực lượng Thêm cơ duyên tu luyện Sẽ chuyển hóa thành một hình thái Mới cao cấp hơn Bản cốt nó là mèo đen Tu tránh 30 năm quá cáo Rồi lại trăm năm chuẩn bị Hóa giả hình nhân Tức là có thể biến thành người Nhưng chỉ trong thời gian nhất định thôi. Nếu muốn hóa qua hình thái mới đó. Thì phải chịu thiên kiếp. Ông cáo cũng vậy. Trong lần độ thiên kiếp đó. Nó thất bại. Nên trở thành hồn thể lan bạc. Bất gặp được rồi thu nhận làm kẻ trong cửa. Vì nó đang chịu kiếp hóa người. Nên khi chết nó muốn được làm người. Thành ra luôn quá thành người cáo. <cười> trong đáng sợ vậy thôi. Nhưng thực chất nó rất tốt, không có hại ai cả. Nghe bác nói, hòa cái hiểu cái không. Nhưng nhận định bác phải là thầy Pháp hay đại loại như ông Lâm Chánh Anh, cậu hay xem trong TV mới có thể thu phục được hồn con cáo kia. Bác... bác là thầy Pháp à? <cười> cái thằng nhóc con, sao cháu tò mò thế hả? Thôi, có căng cốt. bác mới nói đây nha, bác là thầy phù thủy, không phải thầy pháp. Đạo pháp chia ra rất nhiều loại, pháp sư là chỉ của người tàu, Sao du nhập vào thôi. Còn từ cổ chi kim, phù thủy mới là chính thống của đất ta. Nhưng mà không giống phù thủy của phương tây đâu, không phải có phù thủy là xấu, mà giống như một quần thể xã hội vậy, người tốt kẻ xấu. Luôn tồn tại song song Căn cốt hả Sao cháu lại có căn cốt Mà căn cốt gì <cười> Cái này sau này cháu sẽ rõ Nhưng xem ra Giờ không gọi là bác <cười> Mà gọi là thầy rồi Cậu chẳng hiểu gì Nhưng hỏi thêm mấy lần Bác thứ vẫn không nói Thành ra chán nản không muốn hỏi thêm Giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho thật say mà thôi Trưa ngày hôm sau Sau một giấc ngủ dài Cuối cùng cậu cũng lết ra khỏi giường Nhà cửa lúc này trống trơn Chẳng có ai Hòa đi ra đi vào gọi lớn Cũng chẳng ai đáp lời Trong đầu hoảng loạn Nghĩ hay là con hoa kia hôm qua về đây Dỡ chứng bắt cả nhà bác thứ đi rồi Càng nghĩ cậu lại càng sợ, điên mồm gọi như muốn khóc đến nơi. Đến khi cậu bất lực ôm mặt khóc tu tu, thì hai anh về. Thấy Hòa ngồi khóc, anh trường bảo. Sao đấy? Ai làm gì em hả? Hòa mừng trở khi thấy hai anh về, lập tức quệt nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt mà đáp. Hai anh với bác đi đâu không gọi em. Em gọi mãi không thấy. Sao mọi người bị bắt đi hết? Nên mới khóc Hai anh không cười Mà giải thích Bất cái gì Mọi người đi ra nghĩa địa Biết Hòa sẽ tò mò Nên anh kể ngay Sáng nay thấy có ông Phú Quảng Trang chạy về hô hào cả làng cả xóm rằng Có ngôi mộ bị quật trộm Thế là mọi người kéo nhau ra đấy xem Đến nơi thì nhận ra Đó là mộ ông Thông Ở cái nhà hoang bên kia Mộ ông ấy bị sới tung Rồi ván quang cũng bị đập vỡ một mảng lớn. Mọi người sợ quá báo công an. Nhưng sau khi xem xét lại thì không thấy mất xác hay có gì khả nghi. Vì ông Thông mất cũng không có chôn theo vật gì bồi tán. Xác còn nên cũng chưa xác định được mục đích kẻ đầu trộm. Người nhà thấy thế cũng xin phép sang quan để cho vong hồn ông Thông được yên nghỉ. Lạ thầy lúc đưa xác lên Thì thân thể ông ấy vẫn còn nguyên si Chưa có dấu hiệu của sự phân hủy Da thịt chỉ trắng vàng Như là thịt lợn ngâm nước lâu ngày Lúc cởi quần áo tắm rửa Lại thấy phần bụng Bị tím bầm cả một vùng lớn Và chỗ đùi trái Cũng có một vết như thế Nhưng không có to và đậm như ở bụng Bây giờ một người hàng xóm mới nhớ lại Rồi lên tiếng nói Lúc chạy qua thì dây điện là ở đùi ông thông thì vết đó là hợp lý nhưng sau ở bụng cũng có chẳng lẽ ông ấy bị giật hai lần anh công an trẻ với nhiệt huyết phá án để lập tức sinh nghi liền xin lệnh khám nghiệm tử thi lại hai anh kể đến đây thì tịt vì bố đuổi về đúng lúc ấy bố hòa cũng vừa đến nơi khỏi phải nói hòa mừng như thế nào Tối hôm ấy bố con Hòa vẫn ở lại nhà bác Thứ Trong bữa cơm bác nói Công an vào cuộc rồi Việc có nhiều dấu hiệu khả nghi thì vọng là sẽ sớm bắt được đôi cấu nam nữ kìa Để ông Thông yên lòng mà đi siêu thoát Đêm đó bố và bác Thứ uống nhiều lắm Phần vì lâu ngày chưa ngồi với nhau Phần vì có nhiều chuyện để nói Nghe bác nói muốn Hòa theo bác học đạo Nhưng bố trầm ngâm, rồi nói cần thời gian suy nghĩ thêm. Vậy là sáng hôm sau bố về, còn cậu vẫn ở lại nhà bác. Chẳng hiểu sao Hòa không còn muốn đòi về nữa, mà thấy ở đây còn vui hơn ở nhà. Mùa hè cứ thế đi qua. Đến hôm cậu phải về đi học, thì bác thứ báo tin công an đã bắt được đôi nam nữ kia, và chúng khai nhận tất cả rồi. Hôm nay chính thức được tuyên bố Cậu và bác nhìn nhau cười Chẳng biết vì sao Họ lại cười Có lẽ vì mừng cho ông Thông Cũng có thể vì mình đã giúp được Một vong hồn có thể siêu thoát Nên cảm thấy sung sướng chăng Bác còn nói thêm mộ bị quật lên chính là do cáo Trong cửa làm Thấy theo thủ tục nhân loại phiền phức quá Nên đêm hôm đó Nó đã trực tiếp phá mộ Vì biết làm như thế chẳng cần mời công an Họ sẽ nghe tin tự xuống Cậu bất giác đưa mắt nhìn vào trong nhà Ở đó cậu mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt cáo Đang ẩn hiện như đang vẫy tay tạm biệt cậu Tuy cậu biết nó không hại mình Nhưng hình ảnh kinh dị đó vẫn khiến cậu nổi da gà Họ cũng mỉm cười vẫy tay chào lại Rồi theo bố về nhà Kết thúc một mùa hè đáng nhớ